chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quản truyện cùng với không giờ quen thuộc với bộ truyện Võ Hợp Tu Luyện có thể bạo cách của tác giả Tân Phong. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Chúng ta sẽ cùng xem xem là Lâm Phàm sẽ xử lý tân hồ như thế nào. Và bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 10 của ngày hôm nay và hy vọng là Mọi người sẽ cảm thấy thư giãn vui vẻ khi đến với quán truyện. Cũng đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh, donate và comment tương tác cho khổ lồ mạnh nhé. kình lôi mình có lẽ cũng có tâm pháp tẩy tùy Nhưng đều cho những người trọng yếu nhất Chẳng lẽ lệ truyền cho người ngoài Làm lung lay nền móng của bọn họ Vì vậy Cơ hội duy nhất của người Là gia nhập Sơn Môn Lấy được tầm pháp tẩy tùy Mà người bạn này của ta Chính là người của Sơn Môn Ta có thể giới thiệu cho người Trên đời này Vốn không có tình bằng hữu vĩnh cửu Cũng không có kẻ thù nào là mãi mãi Những việc người làm với ta Chỉ là do không cùng lập trường Ta không trách người Thậm chí chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Người làm chuyện lớn phải có tâm thái này Lâm Phàm luôn muốn nói với Tần Hồ Tâm thái của gã thật sự là rất tốt Tần Hồ nhìn Lâm Phàm Chờ đợi sự lựa chọn của hắn Hiện tại tính mạng ở trong tay đối phương Nói bất kỳ lời ngoan cố nào Cũng là tăng nhanh tốc độ đến với cái chết mà thôi Thậm chí gã còn không dám nói Người dám giết ta Người bạn ở Sơn Môn kia chắc chắn sẽ đến Báo thù cho ta Người ta hủy thì diệt tích gã Ai cũng không biết Có quỷ mới có thể báo thù cho gã Không bằng cho đối phương biết Ta có chút quan hệ Có thể tiến cử cho người Người nói vậy khiến ta cũng có chút động lòng Nhưng tạm thời chưa nói đến những chuyện này Ta cần phải suy nghĩ đã Đúng rồi Người hãy nhìn xem đây là thứ gì Lâm phà móc từ trong ngực ra tấm da gì Phát hiện ở trên người của lục nương Người lấy đứa từ đâu Tần Hồ không chút hoảng hốt hỏi. Trên người vợ người. ta không biết. Trước giờ chưa từng nhìn thấy. Tần Hồ nhìn lại mấy lần, lắc lắc đầu đáp. Lâm phàm vỗ vào vai của Tần Hồ. Sau đó ôm lấy cổ của gã. Một tay nâng cầm của gã lên. Tay kia đặt trên đỉnh đầu của gã. Loại động tác tưởng chừng thân mật này lại làm cho Tần Hồ có chút sợ sệt. Người muốn làm gì? Không có gì. Sẽ rất nhanh thôi. Lâm phàm mặt mỉm cười chăn đầy thiện ý. Rắc, một tiếng vang giòn, cổ của Tần Hồ trực tiếp xoay chỉ độ. Người nói rất đúng, cũng khiến ta rất động lòng, nhưng ta không muốn để lại một mối nguy hiểm nào, chỉ có thể giết chết người. Lâm Phàm đào hố đem Tần Hồ đi chôn, để phòng ngừa thi thể bị kẻ khác nhìn thấy. Giết người chôn xác ngược lại cũng coi như có chút lòng tốt rồi. Lời của Tần Hồ, tầm pháp tẩy tùy có vẻ rất quan trọng, hơn nữa còn là thứ người bình thường không lấy được. Kinh lôi minh có lẽ sẽ có lợi tầm pháp này, nhưng nếu đã quan trọng như vậy, chắc chắn sẽ không tùy ý đem cho người khác tù luyện. Hắn bây giờ chỉ là một tên tinh anh nho nhỏ, mà theo như kinh lôi minh nói, hắn muốn lấy tẩy tụy tầm pháp có lẽ sẽ bị đánh chết. Cho dù hắn có tù luyện đến đoán khí tầng 9, lập được cầm lao hiển hay cho kinh lôi minh cũng khó có được. Suy cho cùng, cầm cào át chủ, đến lúc đó sợ rằng điều kinh lôi minh muốn không phải là lôi kéo, mà là bóp chết hắn. Mà dù tất cả đều là những suy nghĩ của hắn Nhưng thực sự cũng rất có khả năng Nhân lúc đêm tối gió lớn Lâm phàm biến mất trong bóng tối Còn nhớ cho giờ chưa từng đến nơi này Hắn không thu hoạch được gì Nhưng giải quyết được một mối nguy hiểm tiềm ẩn Trong số ít những người bên cạnh mình Cũng là sự thu hoạch rất lớn rồi Trường quả giáo Tên tần hồ này chạy nhanh quá Để hắn trốn thoát rồi Có điều trải qua chuyện này Có lẽ sau này hắn sẽ không dám đi nữa Bọn họ trở về báo cáo tình hình Trường quản giáo rước vào trầm tư để tần hồ tự do Trùng quỳ cũng là một mối họa Ba tiểu thư mạo hiểm lấy thân mình làm mồi nhử Vậy mà không bắt được đối phương Thực sự rất đáng tiếc Hắn trở về phòng Lão quách đang ngủ rất say sưa Lâm phàm ngồi khoanh chân tu luyện Điệp sơn kinh không cần động tay động chân Chỉ cần tĩnh tầm tu luyện là được Cần cứ theo phương pháp tu luyện Vận chuyển linh khí thêm một vòng Ngừng tụ điệp sơn kinh Mỗi lần tù luyện đều có thể tăng cường Điệp Sơn Kinh lên một tia Nếu gấp bạo kích thì còn tăng vọt hẳn Theo ý nghĩ của Lão Quách Muốn tù luyện tới Viên Mãn thì không mất mấy năm là không thể tù luyện được Nhưng chỉ cần lầm phàm tù luyện khắc khổ như lúc này Thì thời gian sẽ được rút ngắn đi rất nhiều Nhắc nhở, phát động 13 lần bạo kích Nhắc nhở, độ thông thạo Điệp Sơn Kinh cộng 13 Sáng sớm, Lão Quách tỉnh dậy xoa xoa cái gáy đau kinh khùng Nhìn thấy Lâm phàm vẫn đang tù luyện, trong lòng cực kỳ khiếp sợ. Đúng là tên điền, đừng nói là người tù luyện cả đêm đấy nhé. Lão Quách, tối hôm qua ngủ có ngon không? Lâm phàm mở mắt cười hỏi, thái độ khá tốt. Tự hồ sau cuộc trò chuyện với tân hồ tối hôm qua đã khiến hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, nghĩ đến chuyện quan trọng nào đó. Chỗ này đau. Lão Quách sờ gáy, tuy rằng chỉ là một phế nhân, nhưng lão biết tối hôm qua lão lại bị tên tiểu tử này dùng tay làm đao đánh ngất. Để ta xòa bóp cho ông Lâm Phạm đến bên giường Không chán ghét mùi thối trên người Lão Quách Còn cả cái gáy có thể xòa bóp ra cả cân bùn đất kia Nhẹ nhàng mát xa Lão Quách Lực đạo thế này được chứ Ừ Quá trình đường coi như cậu đã quen với tình cảnh hiện tại Bị tên tiêu từ này trói đến thành thiên kiêu Bà bữa có đồ ăn ngon chiều đãi coi như không tồi Chỉ là không được tự do mà thôi Ngô Tuấn bước vào mang theo hộp cơm nhìn thấy lâm phàm đang xóa bóc cổ cho tên ăn xin, hắn ta cảm thấy tò mò lão ăn mày già này rốt cuộc là gì của lâm Tịnh anh mà sao hắn ta luôn cảm thấy lâm Tịnh anh rất tôn trọng lão già này. tới rồi à? lâm phàm nói. ừ, bánh bao thịt mới ra lò, hương vị rất tuyệt. ngô tuấn đặt bữa sáng lên trên bàn, đồng thời oán giận. không biết tối hôm qua là cái vô đạo đức nào đá đổ đống hàng hóa mà chúng ta cực khổ xếp lên. gần đây có khá nhiều kẻ say xin có thể là do bọn họ làm, chắc là vậy. các huỳnh đệ đang dọn dẹp lại rồi. lâm phàm đưa bánh bao cho lão quách, quách chính đường cũng không khách sáo với lâm phàm, lập tức nhận bánh bao ăn, ăn tới mức miệng đầy dầu mỡ. à đúng rồi, ta nghe người ta nói, đêm nay yên vũ các lại tổ chức hoạt động đấy. ngô Tuấn biết lâm phàm thích hoạt động, nên sau khi nhận được tin tức thì lập tức nói cho hắn biết. ánh mắt lâm phàm sáng lên, hoạt động gì thế? hoạt động. bằng trời gái miễn phí. Tuy rằng hắn không có khảo khác quá lớn đối với những chuyện này, bởi vì có ảnh hưởng tới tu luyện, nhưng thì thoảng trời gái miễn phí có thể hoạt huyết thông thần, tinh thần thoải mái. Hình như là sở tài đánh đàn. Chết tiệt, cái thể loại gì thế? Sở tài đánh đàn cái gì cơ chứ? Làm thế thì sao có thể làm mấy hoạt động người lớn được? Lâm huynh, tối nay đi nhé. Các huynh đệ đều muốn đi xem. Lâm Phàm nghiêm túc nói. Không đi, những nơi như vậy vẫn là nền ít đi thôi. Không có lợi cho thể xác và tinh thần đâu. Các người ấy tự đi đi. Ngô Tuấn phát hiện, Lâm Huỳnh hình như thật sự thay đổi. Trước kia ngoài miệng nói không muốn đi, nhưng thân thể thì thành thật hơn nhiều. Không ngờ bây giờ lại từ chối dứt khoát như vậy. Chỉ là hắn ta không biết Lâm Huỳnh nói vậy là thật hay giả. Có lẽ tối nay có thể gặp phải ở Yển Vũ Cát thì sao? Lão Quách hưởng thụ sự xoa bóp của Lâm Phạm gật đầu đồng ý. Có thể có ý nghĩ như vậy, quả thật không sai. Muốn tu luyện được thành tựu nhất định, đương nhiên không thể chầm mê nữ sắc. Chỉ nói người đưa cẩm tới hàng ngày này, nếu chầm mê nữ sắc như thế, rất khó có dấu ấn trên võ đạo. Vài ngày sau, bên phía bát tiểu thư tổ chức một hoạt động luận võ, đây là một trong rất nhiều con đường để ban chúng vươn lên, những người thắng trận lúc trước đều tăng địa vị, mà lần này hình như không chỉ tăng cấp bậc mà còn có thể trở thành thần vệ của Bá tiểu thư. Lúc Lâm Phàm biết được chuyện này thì không nghĩ nhiều, Quyết định không tham gia loại tỉ thế này. Hắn chỉ muốn yên ổn ở kinh lôi mình, có một chút địa vị để có thể nhàn hạ tù luyện là được. Những chữ khác không liên quan tới hắn. Rất nhiều ban chúng đều tham gia, muốn chứng minh bản thân trong lúc luận võ, để cho bác tiểu thư để mắt tới mình. Hoàn trường gia nhập kinh lôi mình đã rất nhiều năm. Thời điểm gặp phải trường hợp này chính là lúc gã bắt đầu giao dịch, hoặc là một bước lên trời, hoặc là nợ nần ngập đầu. Muốn giàu lên nhanh chóng thì phải có quyết tâm mạo hiểm. Đám người Ngô Tuấn từ Lâm Phàm tham gia, nên thời điểm biết Hàn không tham gia thì ai nấy đều ngơ ngác. Bọn họ đều biết Lâm Phàm rất lợi hại, dựa theo khả năng của Lâm Phàm đoạt giành đệ nhất cũng không vấn đề gì. Ngày luận võ, các bạn chúng đều đi tham gia hoặc về xem, chỉ có Lâm Phàm vẫn ở trong phòng tu luyện. Nhắc nhở, phát động 10 lần bạo kích, nhắc nhở, độ thông thạo điệp sơn kình cộng 10. Cẩn thận lắng nghe đi Âm thanh nhắc nhở này sung sướng cỡ nào Khiến người ta kiều ngạo cỡ nào chứ Thực lực hắn lệ tiến thêm một bước rồi Chỉ cần tiếp tục cố gắng tu luyện Cuối cùng sẽ có một ngày có thu hoạch lớn quá chính đường nhìn Lâm phàm đang chìm trong tu luyện Không biết nên nói cái gì Lão cảm giác người này là lạ, lạ Cái gì cũng không tranh không đoạt Cho dù bản thân là bang chúng kinh lôi mình Nhưng lại giống như là tìm một chỗ yên tĩnh để tu luyện hơn Luận võ của kinh lôi mình là thời điểm người chứng minh thực lực của chính mình Sao người không đi thử xem Quá Chính đường nhịn rất lâu mới đồng ý nói chuyện với Lâm Phàm Nhưng chỉ cần hắn nói tới chuyện bí tịch Thì lão ta lập tức chừng mắt Rồi lặng lẽ không nói lời nào Lâm Phàm chấm dứt một lần tu luyện Cũng đồng ý nói chuyện cùng lão quách Không đi Nhà người có thật sự là một người trẻ tuổi không vậy Thành niên có thực lực như người Ai mà không tuổi trẻ khí thịnh, tranh cường háo thắng, cơ hội có thể biểu hiện mình đã đến, vì sao lại không quý trọng? Lão Quách cảm thấy tiêu tử này quá mức ổn trọng, không giống với tuổi tác của hắn. Lão Quách, vì sao lại rảnh rỗi nói với ta những chuyện này chứ? Đừng nói là lão muốn cho ta danh tiếng vang xa, sau đó trực tiếp được đề bạt, rồi mỗi ngày việc dườm ra nhiều không đếm hết. Mà lão thì thừa dịp ta bận rộn không dành để ý, thì trực tiếp chạy trốn nhé Lâm phàm cười nói. Qua chính đường không trả lời Thật đúng là bị tiểu tử này nhìn thấu rồi Trong đoạn thời gian bị bắt về đây Lão xem nhớ đã biết Tên tiểu tử này gần như cả ngày không có việc gì Mỗi ngày đều trốn trong phòng tu luyện Quả thực chính là một tên cuồng tu luyện Thậm chí còn không có sở thích nào khác Lão vẫn luôn mong chờ Lâm Phàm thích uống rượu Sau đó sẽ thừa dịp đối phương say mềm Thì tìm cơ hội chạy trốn Đương nhiên Trước khi chạy trốn Lão chắc chắn sẽ lấy tay làm đao. chặt gáy người này chừng trăm lần mới có thể giải tỏa mối hận trong lòng. nhưng vào lúc này lâm huynh trường quản giáo thấy ngươi không tham gia luận võ thì bảo ta đến báo ngươi tới tham gia. thời điểm ngô tuấn chạy đến đầu đầy mồ hôi khoảng cách đã xa lại phải nhanh chóng thông báo hiển nhiên hắn ta đã chạy rất nhanh tới lâm phàm nhíu mày không ngờ bản thân lại bị trường quản giáo nhớ thương nhưng hắn không muốn tham gia mà nếu quả thật tham gia luận võ hắn chỉ có thể nhường. Nhưng mà Nhường cũng khó tránh khỏi việc bị trường quản giáo nhìn ra. Khi đó rất có thể sẽ khiến trường quản giáo chán ghét. Dù sao trong mắt trường quản giáo hẳn là một hạt giống tốt. suy đi nghĩ lại với cảm giác có chút khó xử. Ngô Huỳnh, người trở về bảo với trường quản giáo là không tìm thấy ta. Lâm Phạm nói. Ngô Tuấn nói. Nhưng Lâm Huỳnh, làm vậy có sao không? Yên tâm, không sao đâu. Người cứ nói là không tìm được ta. Còn lại ta sẽ giải thích. Lâm Phạm không muốn tham gia vào mấy chuyện luận võ này Chẳng có ý nghĩa gì cả Tình hình bây giờ đã rất tốt Hắn cũng rất thỏa mãn rồi Ngô Tuấn vội vàng rời đi Dựa theo lời Lâm Phạm báo lại Ta nói này Tiểu tử người không đi tham gia thật sao Nhớ đắc tội người bề trên Thì cũng không tốt lắm đâu Không sao Hắn ta cũng không phải loại người lòng dạ hẹp hòi. Lâm Phạm thản nhiên trả lời Không chút mảy may để chuyện đó vào trong lòng Bản thân trở thành một thành viên của kinh lôi minh Đương nhiên Lâm Phàm sẽ phải phụ trách một số công việc, nhưng mà hắn cũng chưa từng có ý định muốn trèo cao. Hiện giờ tình trạng quán đang rất tốt, địa vị không cao, thuộc loại vừa đủ, nhờ đó mà bản thân cũng có thể dư giả thời gian để tu luyện. Bây giờ tu vi của hắn đã là Đoán Khí tầng 7 rồi. Dựa theo lời Tần Hồ đã nói, tầng chín là ngưỡng cửa và đồng thời cũng chính là bước ngoặt quan trọng nhất trong việc tu luyện. Tạm thời Lâm Phàm vẫn còn chưa nghĩ ra con đường mai sau. Hắn chỉ có thể từ từ thăm dò từng bước một mà thôi. Ban đêm, trong tửu lâu. Trường quản giáo bỏ tiền túi ra để dẫn các bàn chúng đi uống rượu, cũng xem như là sau khi buổi đầu võ kết thúc, hắn ta thầy bát tiểu thư phụ trách những việc này, làm cho đám bàn chúng khác khắc ghi ân tình của nàng. Thế nhưng lúc này, trường quản giáo lại đang đứng đối diện với lầm phàm, sắc mặt cực kỳ khó coi. Thoáng hơi nổi giận. Người nên cho ta một lý do đi. Trường quản giáo cảm thấy Lâm phàm cũng rất bình thường Không hẳn là quá yếu tố Nhưng dù gì hắn cũng được xem là người nổi bật nhất Trong cả đám băng chúng kia Đã được đề bạt làm tiểu tinh anh Bước khởi đầu cũng tốt hơn người thường rất nhiều Vậy thì chắc chắn hắn sẽ tìm cách Để tiếp tục leo lên vị trí cao hơn Thế mà Lâm phàm lại không tham gia Cuộc đầu võ để tự thể hiện mình Đúng thật là Trường quản giáo thật không biết phải nói gì hơn Tù vị của những bàn chúng Tham gia đầu võ cũng không hẳn là cao có người là đoán khí tầng 3 cũng có người là tầng 2 ngay cả người chưa đạt đến đoán khí cảnh mà cũng khóc mặt thậm chí thứ hạng của mấy kẻ đó còn không tính là quá thấp được dịp ra mặt trước mọi người rồi còn gì thế nhưng lâm phàm thì ngược lại không thấy mắt mũi đâu Trường quản giáo tại đêm đó ta mệt quá nên đã ngủ quên mất ta biết mình sai rồi để ta tự phạt một ly vậy lâm phàm bưng chén rượu lên uống một thời cạn sạch Ai... Tiểu tử người cũng đã nhập mình được một khoảng thời gian rồi, sao lại không biết nắm bắt cơ hội vậy chứ? Bao nhiêu người muốn có mà còn không được? Trường quản giáo lắc đầu, sau đó hắn ta cũng không nói thêm gì. Cơ hội rất công bằng, chỉ có thể xem người biết nắm bắt hay không mà thôi. Có người nắm bắt được, nhưng có người lại không. Nếu bản thân có không biết quý trọng cơ hội đó thì sự việc cũng đâu còn cách nào khác. lầm phàm tỏ ra vô cùng biết lỗi chỉ khi hắn nói mấy lời hay ho này thì tâm trạng của trường quản giáo mới có thể tốt lên chút ít hồi chào việc được nổi bật trong mắt người khác đúng là loại chuyện khiến cho người ta cảm thấy khó chịu mà tựa như một học sinh yếu tố trong mắt thầy cô giáo chẳng hạn khi đối mặt với một cuộc thi hết sức quan trọng người nào có xếp hạng cao thì sẽ được cử đi thi, thi khi đó không chỉ mỗi học sinh là người được hưởng lợi mà ngay cả thầy cô giáo cũng vô cùng nở mày nở mặt nhưng mẹ nó Ai mà có thể ngờ, tên học trò đó thế mà lại ngủ quên không tham gia. Đúng là phá hư hết mọi chuyện. Đối với những người có địa vị không cao mà nói, mỗi ngày đều thật yên bình, sóng êm biển lặng, chưa từng gặp phải nguy hiểm như trong tưởng tượng. Những mối nguy đó chỉ rơi trên người những kẻ kiều ngạo, ương bướng mà thôi. Tưởng tự, Lâm phàm cũng là loại người không thích trèo chọc vào phiền phức. Hắn chỉ muốn nỗ lực tù luyện, không hề muốn bị phiền phức tìm tới cửa. Nhắc nhở Điệp Sơn Kinh tăng cấp. Nhắc nhở, phát động bạo kích gấp 300 lần Nhắc nhở, nhận được điểm vạn năng cộng 300 Lâm phàm nhìn thấy bội số phát động bạo kích nhiều đến thế thì về mặt không khỏi vui sướng Kỉnh đạo điệp sơn kinh đột nhiên tăng vọt Một cỗ kỉnh đạo vô hình khuếch tán từ quanh thân hắn ra ngoài Vô thành vô tức Tầng không khí như bị chèn ép Lão quách đang nằm dựa vào tường, chồng lão hơi tiểu tụy Ban đầu kiếp sống bị cầm tù cũng khá tốt Nhưng sau một khoảng thời gian dài Mặt tinh thần của lão lại phải chịu trà tấn hết sức nghiêm trọng Bỗng nhiên Quách trình đường như vừa gặp phải quỷ, Lão bật thẳng người dậy Vội vén mái tóc đen bù xù trước mặt ra Hải mắt trừng lớn tròn xoe Gắt gao nhìn trọng trọc và lâm phàm Xảo có thể, Người rốt cuộc là thứ quái quỷ gì vậy Quách trình đường kinh ngạc hô lên Biểu cảm há hốc mồm Chứng tỏ lão đang không dám tin vào mắt mình Lão thật sự không nhìn nhầm bí pháp mà tên gia hòa này tù luyện lại tăng cấp rồi không thể nào có chuyện này được bất cứ loại bí pháp nào cũng cần có khoảng thời gian tù luyện rất dài mới có thể gia tăng kinh lực lên được thế nhưng bây giờ dù tình cỡ nào thì cũng chỉ mới có một tháng vậy mà hắn lại tăng cấp nữa rồi tốc độ này thật sự quá đáng sợ rồi đó lúc này lâm phàm lại hết sức bình tĩnh không hề kích động như hồi trước nâng cấp tiểu hào điểm vạn năng trừ hai trăm sáu mươi Lâm Phạm nhìn vào giao diện Lâm Phạm, mị lực 80 100 Cảnh giới đoán khí tầng 8, 0 chân 300 Thiền Phú thượng đẳng 0 chân 1 Võ kỹ đại lực nhiều ma quyền viên mãn Tói tình tùy ảnh thối viên mãn Tứ hấp trưởng viên mãn Bí pháp, điệp sân kình, nhập kình Độ thông thạo, điệp sân kình 0 chân 2 Điểm vạn năng 73 điểm Khi cảnh giới của hắn văng lên tăng lên khí kinh trong cơ thể lâm phàm trở nên tăng vọt toàn bộ tình khí thần đều xảy ra sự thay đổi đến long trời lở đất khiến cho người ta cảm thấy thật khác biệt đột phá quách chính đường lại khiếp sợ thêm lần nữa cả người lão đều khẽ run lên cảm giác lúc này của lão chẳng khác nào đang chứng kiến một sự việc nào đó cực kỳ đáng sợ lão quách cảm thấy thế nào lâm phàm nhìn về phía quách chính đường ý tứ cũng rất rõ ràng đó là hắn đang muốn hỏi đối phương Khi thấy ta đột phá được trong khoảng thời gian ngắn như vậy Sự nỗ lực, sự thiền phú này Ông thực sự không có bất cứ ý nghĩ nào sao Hà muốn Gây ấn tượng với Quách Chính Đường Đối với Lão Quách Loại chuyện tầm thường như khiến đối phương cảm kích hay dựa dẫm đều rất vô dụng Đối với những người trong lòng có mục đích Họ sẽ không muốn nhìn thấy bất kỳ sự ẩn nghĩa hay giao hào nào Mà đó chính là hy vọng Loại hy vọng có thể giúp bản thân bảo thủ Sao người làm được vậy? Quách Chính Đường khiếp sợ hỏi lâm phàm thản nhiên trả lời nỗ lực thiên phú lòng tin thiếu một thứ cũng không được Cản cốt của người cũng đâu có tốt lắm quách chính đường xem cản cốt của lâm phàm lão thầy cũng không tốt như mình tưởng tượng chỉ thuộc trình độ đại trà mà thôi nếu nhìn bằng mắt thì đầu đầu cũng đều sự tràn ngập sự mề hoặc giữa tầm và mắt ta chọn tên tưởng tâm lão quách cơ hội không có nhiều ta nói thật cho ông nghe Đoán khí tầng 8 không phải là loại tù vi mà người trẻ tuổi như ta có thể đạt được Đạt đến tầng 9 rồi thì là tẩy tùy Ta biết, để tù luyện tẩy tùy cảnh thì cần phải có tầm pháp Ở kinh lôi mình, có thể ta sẽ không lấy được tầm pháp Nhưng mà ta sẽ chọn cách rời đi Tìm cách bái nhập vào sơn môn Chờ đến lúc đó, giao dịch giữa ta và ông ta sẽ không còn nữa Ta sẽ thả ông đi Lúc lâm phàm nói chuyện về quách chính đường, giọng điệu vô cùng bình tĩnh, dường như là đang nói về mấy chuyện vặt vãnh. Hắn không hề to vẻ sốt ruột mà chỉ tùy ý, bình tĩnh, rào lại quyền lựa chọn cho quách chính đường. Đương nhiên, hắn sẽ luôn nhắc nhở lão quách, còn như lão có chút cảm giác áp lực nhỏ nhỏ cũng được. Lâu này, quả thật nội tâm quách chính đường có hơi dao động. Lão chưa bao giờ gặp loại người như lâm phàm, kể cả là trong thời kỳ bản thân đang hưng thịnh. Kết giao với người tài ba ở bốn phường tám hướng, thì lão cũng chưa từng gặp được người như vậy. Lâm phàm nói rất đúng. Với độ tuổi như hắn, người có thể tù luyện đến đoán khí tầng tám thật sự vô cùng ít. Hay nói cách khác, còn chưa có đến mấy người. Khi quách chính đường còn đang trầm tư, thì Lâm phàm lại bước đến trước mặt lão. Lão Quách. Hả? Ta muốn ra ngoài một chuyến. Thì... Lâm phàm giơ tay đánh xuống một cách trắng trợn và táo bạo ngay trước mặt Lão Quách. Rõ ràng đối phương nhìn thấy Nhưng lại không phản kháng được Thế là sau đó Lâm Phàm đỡ lão quách Đang hôn mê nằm xuống Tìm một sợi dây thừng trò chặt lại Thành Bắc Trên đường phố Chính là chỗ này Lâm Phạm già vờ như đang chọn đồ Trong một gánh hàng rong khóe mắt hắn liếc nhìn về phía cánh cửa lớn Đã bị đóng chắt của phù đệ cách đó không xa Đây là một trong những nơi được lục nương khoanh vòng Trên tấm da dây Bây giờ hắn đã có khả năng tự vệ À không Phải là có khả năng giết kẻ địch Giải quyết một số phiền toái mới đúng Mà hiện tại Hắn cảm thấy mấy thứ được ghi trên bản đồ này Là thứ nào đó mà chắc chắn không phải kẻ Chỉ có chút thực lực Có thể để vào đây được tuyệt đối Không thể là hắn nghĩ sai được Ông lão Phủ đệ này cũng không tội hả Không biết có bán hay không Lâm phàm tán gỡ với người bán rong Tìm hiểu sơ qua về tình hình Người bán hàn rong nói Cũng không tệ Chỉ là ta buồn bán ở đây đã lâu thế mà lại chờ từng thấy có ai đến, Ờ, vậy thì thật đáng tiếc một căn nhà được xây dựng tốt như vậy mà lại không ở được thật lãng phí lâm phàm cười nói không hỏi thêm nữa hắn tùy tiện chọn đại một món đồ tính tiền rồi rời đi không hề để lại sơ hở thật sự mua đồ hắn đi xem hết một lượt những điểm khoanh tròn trên tấm da cừu tất cả đều là phủ đệ không có người ở Những phủ đệ này không lớn Nếu có người ở cũng phải là người trong gia đình Giàu có thuộc tầng lớp trùng thượng lưu Mới có thể mua về được Kỳ lạ Một tên giặc cướp khoanh tròn những nơi này làm gì lâm phàm nghĩ mãi không hiểu Hắn đã quan sát tình hình xung quanh Không có ai theo dõi Không giống như có bẫy Chẳng lẽ là giấu thứ gì ở những nơi này sao Hắn nhớ tới Nhàn sắc của lục nương bị hắn đánh bại Xem như không tệ Hơn nữa lại có loại khí chất phòng tào đó Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh một người phụ nữ vất vả cân cù Vì tự lực cánh sinh không những phải hầu hạ đám sắc cướp kia Mà còn phải làm thêm ở bên ngoài Số tiền kiếm được cũng không dám để ở hàng ổ của lũ cướp Chỉ có thể tìm chỗ cất giữ Bàn đêm Trời tối trăng mờ Một bóng dáng xuyên qua màn đêm đáp trên mái hiền của phủ đệ Cẩn thận quan sát tình hình xung quanh Một mảnh tối đen Không hề có ánh đèn nào Thậm chí yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng ếch kêu thật sự không có ai lâm phàm vô cùng ngạc nhiên lương mới bắt đầu trong lòng hắn nghĩ rất đơn giản trong phủ đệ này nhất định có người hoạt động vào lúc nửa đêm nhưng tình huống hiện tại không giống như hắn nghĩ hắn trầm tư một lát hắn tự biết có những chuyện không thể quan tâm nhiều bởi dễ rước họa vào thân nhưng hắn khá tò mò mấu chốt là khoanh tròn trên tấm bản đồ mà có thể khiến cướp mang theo bên người chắc chắn có bí mật cướp thì để ý đến cái gì nhất chắc chắn là của cải nếu quả thật là của cải trải lại hắn có thể dùng những món hàn đem theo này thường lượng với bên kia mua bí tịch nhẹ nhàng đáp xuống sân hắn không hề tùy tiện hành động mà chỉ đẩy cửa gỗ ra ngay sau đó trực tiếp rời khỏi biến mất trong màn đêm hắn không sợ mạo hiểm chỉ sợ sự mạo hiểm này không đáng cho nên muốn để lại chút sở hờ rồi xem tình hình Đêm hôm sau, Lâm Phạm đắt sổ máy hiên như trước, thầy cánh cửa được mở ra hôm qua vẫn như cũ. Hắn suy nghĩ trong chấp lát, dựa theo loại tình huống này thì phủ đệ quả thật không có người. Nhưng không thể chủ quan. Trong nhiều ngày liên tiếp, hắn đều chọn hành động vào đêm khuya thanh vắng. Mà hành động thường xuyên như thế đã làm hại cái cổ của Lão Quách. Từ lúc bắt đầu là đau nhức đến cảm giác khó chịu, giống như bị sải cổ như hiện giờ. Tất cả đều là lỗi của Lâm Phạm. Có quỷ mới biết, Tiểu tử này hơn nửa đêm không ngủ được, lén lén lút lút ra ngoài làm cái gì? Mấy ngày liền đều như vậy, xem ra giống như ta nghĩ, quả là không có người sống ở đây. Lâm Phàm đáp xuống sân nhưng cũng không hề nhúc nhích, giống như hòa vào trong bóng tối lắng nghe động tĩnh xung quanh. Chỉ cần hơi có động tĩnh, hắn sẽ lập tức rời khỏi không ở lại. Sân cũng không lớn, thủ hết và tầm mắt. ba hướng đông tây bắc đều có mấy căn phòng, phía bắc là nhà chính. Phía tây là đại xanh, phía đông là xương phòng. Hắn trực tiếp bắt đầu kiểm tra từ xương phòng, đi đến phía trước đặt tay nhẹ cửa, lên cửa nhẹ nhàng đẩy ra. Bớt trần khẽ động, nghiêng người ngừa nấp sang một bên để đề phòng trong lúc mở cửa có am khí phóng ra. Đây đều là kinh nghiệm. Tuy rằng khả năng cực thấp, nhưng ngộ nhỡ gặp phải loại tình huống này không phải rất tốt để thoát khỏi nguy hiểm sao? Lâm Phàm nhặt một viên đá từ trên mặt đất. Chầm nháy mắt, viên đạp bắn ra đập xuống nền. Loại trừ việc có bẫy, nếu đã xác định không có người chỉ bằng tò gàn chốt thăm dò thật kỹ một phen sàn nhà an toàn. ngẩng đầu quan sát, trần nhà đề phòng có lưới sắt, lồng sắt. Xác định an toàn. Lâm phàm dè dặt tiến vào trong phòng. Đốt ngọn đèn dầu trên bàn rồi cẩn thận xem xét. Ngọn đèn có có nửa chén nhỏ dầu. Ngón tay quẹt lên mặt bàn lưu lại dấu tay. Trên ngón tay dính bụi bặm Trước đây từng có người đến Nhưng rất lâu rồi không có ai tới Có thể mua được loại viện này Chỉ cần có người ở Chắc chắn sẽ cho người hầu quét dọn thật tốt Giữ căn phòng luôn sạch sẽ Nhưng lâu rồi không có người ở Vậy chỉ có thể nói nơi này rất có vấn đề Điều kiện của sơm phòng này không lớn liếc qua là thấy Hắn cẩn thận kiểm tra Gõ sàn nhà Di chuyển cái bàn Nhấc ván giường lên Các phương pháp điều tra đều đã thử qua Không có bất kỳ phát hiện nào Rất lâu sau, sau khi xem xét tất cả sương phòng mà vẫn không phát hiện bất cứ thứ gì Hắn đi vào đại sảnh tiếp tục kiểm tra vẫn không có bất kỳ phát hiện nào Hắn tự thấy đã xem xét vô cùng kỹ lưỡng hoàn toàn không bỏ qua bất kỳ chỗ nào nhưng vẫn không thu hoạch được cái gì Là ta nghĩ quá nhiều Lâm Phạm hoài nghi có phải bản thân đã nghĩ quá nhiều hay không Có lẽ bản đồ của lục nương không có gì bí mật chỉ là phụ nữ muốn mua nhiều nhà một chút Dù sao tài sản cố định có thể đảm bảo giá trị cuối cùng nhà là chính vốn cho là nơi đây không có bất cứ vấn đề gì nhưng khi hắn nhấc ván giường lên lại thật sự phát hiện một mật đạo thật sự có lâm phàm nhìn mật đạo do dự rốt cuộc nên vào xem một chút hay không suy để nghĩ lại quyết định thỏa đáng là nhìn xem hắn đi vào trong mật đạo lỗ tai dán lên vách tường tập trung lắng nghe không có động tĩnh hắn cầm ngọn đèn lên đi vào sâu trong mật đạo Chẳng mây chấp đi, đã đi đến cuối, thấy xung quanh bầy đầy hòm gỗ sắc mặt hắn lộ ra vẻ vui mừng. Trong đầu hiện lên các loại vàng bạc châu báu lấp lánh. Mở hòm ra lúc thấy đồ vật bên trong, hắn sợ đến mức lập tức thổi tắt đèn, giống như nhìn thấy thứ đáng sợ nào đó. Gặp quỷ rồi! Sao chỗ này có thể có nhiều hắc hòa dược như vậy? Nghĩ đến tình huống vừa rồi, hắn đổ mồ hôi lạnh. ngộ nhỡ sở xuất đốt lên chỗ hắc hòa dược ở đây đủ để nổ hắn tàn sửa nát thịt sát hồ bang dấu xác hòa dược ở chỗ này làm gì lâm phàm nghĩ mãi không hiểu sau đó hắn mở tất cả các hòm gỗ ra bên trong đều là hắc hỏa diễm không có đồ vật nào khác dần dần dường như hắn nghĩ đến một chuyện đáng sợ hắc hòa dược giấu ở nơi này tuyệt đối không thể nào là dùng để đối phó kẻ địch ở bên ngoài thành vậy chỉ có thể là đối phó trong thành Có lẽ là nghĩ đến cái gì đó, hắn quay lại đường cũ, xóa bỏ tất cả dấu vết lưu lại, sau đó biến mất trong đêm đen. Sáng sớm, chuyện đầu tiên lão quách làm sau khi tỉnh lại là xoa cô, rất ủ oán nhìn lâm phàm. Mẹ nó, thật danh con, giả tay thật ác độc, mấy ngày liền đều như thế, không hề biết kính giả yêu trẻ. Chỉ là lão rất khâm phục sự kiên trì của lâm phàm, lúc nào cũng tù luyện, tinh thần cố gắng này hoàn toàn khiến lão trợn tròn mắt. nội tâm đã bị lay động thật sự là lựa chọn cuối cùng sao lão quách tối qua ngủ ngon chứ lâm phàm tu luyện xong cười hỏi người nói xem thấy sắc mặt lão quách hồng hào trạng thái tinh thần thật tốt hiển nhiên là tối qua ngủ rất ngon hơn nữa khoảng thời gian này ở chỗ ta ăn uống cũng không tệ đều là thịt có phải lão quách thật sự quen thói ăn mày rồi không ngay cả tắm cũng không giặt quách chính đương nói tiểu tử người bắt cóc ta đến đây mà không có sự đồng ý của ta trong lòng ta không thoải mái liền dùng mùi hôi cho thối chết người nếu người không chịu được thì thả ta ra đi lâm phàm cười nói lão quách nghĩ nhiều rồi đối với ta mùi thối cũng là một loại tu hành nếu ngay cả cái này cũng không chịu được thì nói gì đến việc trở nên mạnh mẽ nhìn thì giống như rất bình tĩnh nhưng trong lòng lâm phàm vẫn nghĩ đến cái thứ mà hôm qua thấy được mẹ nó không bình thường dù sao vẫn cảm thấy có nguy hiểm bao phủ thành thiên kiều tuy không phải nhằm vào hắn nhưng rất có thể vẫn bị lên lụy vào sau khi phát hiện ra hắc hòa dược một lúc lâu sau hắn vẫn chưa thể bình ổn lại tâm trạng hắn bỏ qua sự tồn tại của lão quách mở địa đồ ra xem xét cẩn thận trong một tòa phủ đệ ở phía bắc thành có cất dấu hắc hòa dược dấu ở chỗ này chắc chắn là có mục đích hắn quan sát kiến trúc xung quanh tạm thời không phát hiện ra điều gì Không thể hiểu nổi để hắc hòa dược Ở chỗ này làm gì Dù sao cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì Bèn đưa tầm mắt rơi vào mấy nơi khác Trên họa quyền Những nơi đó sẽ có cái gì Lão Quách Kiến thức của ông sâu rộng như thế Thử nghĩ giúp ta nếu phát hiện ở Trong thành có một lượng lớn hắc hòa dược Ông nói xem điều này có ý nghĩa gì Lâm phàm hỏi Người từng chạy đều có cái nhìn của riêng mình Nghe một chút cũng tốt Nhiều không Rất nhiều Lão Quách cúi đầu chậm tư một lúc Sau đó chậm rãi ngừng đầu Chạy đi Càng xa càng tốt Không chạy thì cứ chờ nổ lên tận trời đi ừm, Ông nói cũng có lý Nhưng ta nghĩ điều này là không cần thiết Lâm Phạm ngồi xếp bằng tu luyện Vận chuyển điệp kinh sơn Tạm không nghĩ đến mấy chuyện xấu kể nữa Nâng cao thực lực mới là vườn đạo Lúc trời tối vắng người Lâm Phạm đứng dậy đi đến trước mặt Lão Quách đang ngồi say Hắn đánh cho Lão Quách tỉnh, sau đó hạ đào trên tay xuống khiến Lão ngất xỉu. Lần này thao tác đã được thực hành nhiều đến quen thuộc, hòa vào tận xưởng cốt nên sẽ không xảy ra vấn đề gì. Hắn đi ra ngoài, hòa vào cùng màn đêm. Lão Quách nói cũng có lý. Rời khỏi thành thiền cửu đúng là một trong những lựa chọn. Nhưng hắn còn chưa chuẩn bị chú đáo. Tù vì hắn mới làng là đoán khí tầng 8 cách tầng 9 không xa. Kiếm được bí tịch, vốn chẳng đơn giản như trong tưởng tượng. đi đến nơi cất giữ hắc hỏa dược hắn nghĩ mấy cách đổ nước vào có lẽ sẽ làm lửa hắc hỏa tạm thời mất đi tác dụng nhưng sau một khoảng thời gian sẽ khô ráo lại lúc ấy vẫn có thể tiếp tục sử dụng hắn thấy trong sân có một cái giếng trong giếng có nước suy nghĩ một lát hắn vào chuyển những hắc hỏa dược kia ra rồi thả vào trong nước giếng tạm thời hắn chỉ có thể làm những chuyện này quá trình hơi lâu nhưng chỉ cần giải quyết xong nguy hiểm là được giải quyết xong chuyện này hắn thẳng chân rời đi Sau đó xuất hiện ở một phủ đệ khác Giống với nơi dấu thuốc nổ Nơi này không có ai trông coi Hắn tìm ra một mật đạo Hy vọng có thể thấy được của cải trò lóa Có điều đã phát hiện nơi này trưng bày rất nhiều vũ khí Đa phần là nỏ Loại nỏ này có tính sát thương cao Nếu mà bị bắn trúng thì hoàn toàn có thể xuyên thủng cơ thể toàn dấu mấy vật kiểu này Chẳng lẽ là muốn đánh trận sao? Khó mà khiến hắn không nghi ngờ như thế Cũng may đã tiểu hủy được hác hỏa dược Dù sao, thứ đồ trời đó cũng mang lại cho hắn cảm giác nguy hiểm. Hắn thấy nó hiện tại còn an toàn hơn không ít. Chỗ cuối cùng trên họa quyền. Lâm phàm ngày càng có cảm giác, mọi chuyện không giống như hắn nghĩ. Địa đồ này là cướp được từ trên người Lục Nương. Lục Nương là người của sát hổ bàng, mà sát hổ bàng rõ ràng là được người ta mời đến gây rắc rối cho bát tiểu thư. Hiện tại, hắn phát hiện được hắc hòa dược. Nọ và khôi giáp Chỉ có thể nói cuộc tranh đấu này dường như rất nghiêm túc Tuyệt đối không phải dưỡng chơi Hoặc là nói Sát hồ bao muốn ngồi làm ngư ông đắc lợi Cũng có thể là không phải Không nghĩ ra Trong căn phòng hắn tìm ra một bật đạo Cứ đi cứ đi Hắn phát hiện ra có điều gì đó không ổn Phía trước có tia sáng lè ló chiều đến Nguy hiểm Lầm phàm dừng bước Khẩm tiếp tục tiến lên Hắn phân vân nên tiếp tục đi vào hay không Hay là trước Trực tiếp cứ rời đi từ bây giờ Nếu mà rời đi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra Cho dù đối phương muốn tìm Chưa chắc đã tìm được đến chỗ hắn Nhưng vào lúc này Một bóng đèn từ nơi xa nhanh chóng đánh úp đến Còn chẳng nói mấy lời vô nghĩa Lầm phạm kinh hãi Tóc gáy dựng cả lên Tùy tốc độ của bóng đèn rất nhanh Nhưng phản ứng của lâm phạm cũng nhanh không kém Bàn tay hắn bắt lấy tay của đối phương Không chút xề dịch Bóng đen cầm dao găm trong tay Dường như không ngờ là sẽ bị bắt lấy cổ tay Sau đó chỉ thấy ngón tay đối phương bắn ra Dao găm hóa thành mũi tên nhọn Lao về phía cầm của Lâm phàm Thủ pháp chiến đấu rất thuần thục Bước chân của Lâm phàm Lùi mạnh về sau nửa bước Hai ngón tay kẹp lấy dao găm Ngón tay khẽ đảo Dao găm xoay tròn trên khung trung hắn nắm chặt lấy chui dao găm Thẳng tay dạch vào cổ họng đối phương Bóng đen trừng tỏ mắt Bừng lấy cổ Máu tươi từ giữa ngón tay tràn ra Giữa đề trên đất Có người trông coi nơi này Lâm phàm hoảng sợ một hồi Mày là lúc lấy được địa đồ Không thành hành động tùy tiện Nếu không hậu quả khó lường Tù vị của bóng đen này không kém Hắn của trước đây cũng không phải là đối thủ của người này Hắn áp tài vào vách tường Ở mật đạo cẩn thận lắng nghe Không có bất kỳ âm thanh nào Xác định là không có ai Lâm phàm đi sâu vào bên trong càng ngày càng gần cuối cùng vào đến bên trong thấy tình hình trong đó đôi mắt hắn chừng lớn tựa như là không ngờ tới mật đạo là một mật thất bên trong có để một cái bàn trên bàn có rượu có đồ ăn ánh sáng của ngọn đèn dầu cũng không mạnh nhưng vẫn đủ chiều sáng mật thất ở đó có để một cái bình miệng bình đặt một cái đầu tóc dài che kín mặt không nhìn rõ được diện mạo lâm phàm cầm lấy gậy gỗ nửa góc tường nhẹ nhàng gạt mái tóc dài ra Hắn nhìn rõ khuôn mặt đối phương cũng nhận ra người này nhìn là khá là quen. Cùng lúc đó, hắn chợt nghĩ ra. Đây chẳng phải là mình chủ bế quan không ra ngoài sao? Sao lại ở chỗ này? Hơn nữa còn bị người ta làm thành nhân chứ? Thủ pháp này cũng quá đáng sợ rồi. Người còn sống không? Lâm Phàm tiến lên hỏi. Chờ một lúc không thấy hồi âm tự nhiên là đã chết. Hoặc có thể nói là bị một loại dược nào đó làm hôn mê. Giống với người thực vật Lúc này, ở xa xa trong mật đạo Có âm thanh truyền đến Dường như có người tới Sắc mặt lâm phạm kinh hoàng Nghĩ đến mình có chưa xử lý cái xác kia Nếu đối phương phát hiện Chắc chắn sẽ chặn lối ra Lúc ấy hắn sẽ thành cá trong chậu Muốn chạy cũng không chạy được Trong thông đạo Một người cầm ngọn đèn dầu bước đi thăm thà Là một nữ tử có nhàn sắc xinh đẹp dáng dấp cao giáo Nhưng biểu cảm lại lạnh lẽo vô cùng ả phát hiện dưới chân có chút sền sệt, Bèn cúi đầu nhìn là vết máu. À giờ nhớ đã nghĩ đến cái gì đó. Biểu cảm của nữ tử thay đổi. Vừa lúc muốn chạy vào bên trong thì một bóng dáng xuất hiện trước mặt à, một tay bóp lấy cổ họng à, một tay giữ ở bờ eo, chậm chớp mắt kéo à lùi vào bóng tối. Nhờ vào ánh đèn dầu, Lâm Phạm thấy rõ người bị bắt trong tay mình. Hắn kinh ngạc với dung mạo của đối phương. Nhưng đáng để ý hơn là ánh mắt của đối phương nhìn hắn không có một chút sợ hãi nào. Dường như chỉ có kinh ngạc Đàn xen với một chút ngừa vực Ta hỏi người đáp Đừng có kêu Nếu không ta bóp nát cổ họng người Nữ tử dựa lưng vào vách tường nghe thấy lời của Lâm Phàm Thì gật đầu đồng ý yêu cầu của hắn Lâm Phàm từ từ buông tay ra Chỉ cần đối phương dám kêu lên Hắn có thể bóp nát cổ họng đối phương trong phút chốc Hình như Ta vẫn nhớ người là ai Ừ Người là thuộc hạ của cô mụi mụi kia của ta hình như tên là lâm phạm nữ tử hỏi người biết ta lâm phạm tự nhận là xuất hiện ít vô cùng không ngờ vị nữ tử trước mặt này liếc cái đã nhận ra hắn là ai muội muội vậy có nghĩa là vị này là một trong các tiểu thư của kinh lôi mình đời nhiên biết người là thuộc hạ của muội muội ta hiển nhiên ta đã từng thu thập tư liệu của người chẳng qua điều khiến ta không ngờ tới là người không có chút tiềm năng lôi kéo nào như người thế mà lại có thể tìm đến đây còn có thần thủ như vậy tam tiểu thư vô cùng kinh ngạc đồng thời cũng không rõ đối phương che giấu năng lực của mình ẩn nấp bên người bắt muội là có mục đích gì chẳng lẽ có người sắp xếp gián điệp bên người bắt muội người là ai Lâm phàm hỏi tam tiểu thư nói người không biết ta là ai không biết ta là tam tiểu thư tam tiểu thư có cảm giác đối phương không có vẻ gì là giả bộ Chắc là không phải gián điệp do người khác phái tới Dù sao nếu là người khác phải tới Cũng không thể không biết tình hình cụ thể trong kinh lôi mình Người bị làm ra thành nhân trừ kia Chính là mình chủ Người vốn là con gái của mình chủ Mà lại làm ra chuyện như vậy Đúng là lòng dặn độc ác Lâm phảm kinh hãi Cảm giác cô gái này thật đáng sợ Tàm tiểu thư cười Con gái Không Dựa theo lẽ thường tình Ta nên gọi hắn là cữu cữu đấy đáng tiếc đây không phải là lẽ thường mà là loạn luân lâm phàm nghe xong đầu cũng muốn nổ tung. cái gì Cửu cữu phụ thần chuyện này chẳng lẽ mình chủ có muội muội sau đó mẹ nó cầm thú như thế người có cảm thấy loạn không tàm tiểu thư hỏi loạn thật sự rất loạn ta thật sự đồng cảm với cây ngộ của người nhưng người không bị dị dạng Xem như ông trời đã thương người rồi Lâm phạm đáp Hảm biết con đường này đã không còn cách nào quay lại được nữa Biết được bí mật như thế Hơn nữa còn là một vụ bê bối lớn Một khi bị lộ ra ngoài Thì bất kể là bát tiểu thư Hay người nào khác đều khó có thể thả cho hắn Tạm tiểu thư nói Không cần phải đồng cảm Cũng không cần người thương hại Ta đánh giá cao ngươi Nếu ngươi nguyện ý thì có thể đi theo ta Thậm chí thân thể của ta trái tim của ta đều có thể là của người trợ giúp ta diệt trừ những kẻ khác sau này người chính là người nắm quyền đứng sau kình lôi mình ta tình nguyện phụ tá người ngày khoảnh khắc này mình chủ đã bị biến thành nhân trừ tỉnh lại tiểu tử giết à cứu ta ra ngoài người sẽ lập công lớn đến lúc đó ta sẽ cho người làm phó mình chủ của kình lôi mình với cả đừng tin lời ả nói Loại người lòng dạ rắn rết như thế này Sau khi rời khỏi đấy À ta nhất định sẽ tìm người để giết người Đúng là ngày xui xẻo của Lâm Phạm rồi Thậm chí hắn còn phẫn nộ muốn tự tát mình một cái Chưa kể từng nói đừng có mai đi tìm rắc rối Nhìn xem Chẳng hiểu sao giúp mấy chuyện này vào người Những chuyện khác không nói Bây giờ có hai vị này còn có thể sống sao Chắc chắn không thể sống Bất kể là tam tiểu thư hay minh chủ Ai cũng bảo hắn phải chết tam tiểu thư Lâm Phạm lên tiếng Rất xin lỗi Ta đồng cảm với canh hộ của người Nhưng ta không phải kẻ đần Hôm nay ta phát hiện ra bí mất lớn như vậy Sao người có thể dung tha cho ta Ta sẽ cho người chết một cách tử tế Hy vọng người đừng trách ta Lâm Phạm thở dài tích nuối Trong mắt tam tiểu thư có chút hoảng loạn Nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại nói Ta đẹp không Đẹp, rất đẹp Cơ thể ta có đẹp không Lâm Phạm quan sát một lúc, đẹp, rất hoàn hảo. Nếu như người tin lời ta, thì ngay bây giờ ta sẽ là của người. Người muốn làm gì ta thì làm. Mà dù lấy đi lần đầu tiên của ta ở nơi này, thì có chút đáng tiếc. Nhưng nếu là với người, ta bằng lòng. Tam tiểu thư dụ dỗ Lâm Phạm. Lâm Phạm để Tam tiểu thư ngồi lên chiếc ghế đầu dài, hắn đứng ra sau, hai tay đặt lên ba vai ả, kình đạo xuyên qua cơ thể khiến ả không thể nhúc nhích. sau đó dùng một tay nâng chiếc cằm trắng miệng kia lên tam tiểu thư có thể người không biết cách làm người của ta rồi ta không thích bất cứ một giao dịch nào ta thích tình cảm xuất phát từ hai phía lâm phàm nói giữa chúng ta không phải là giao dịch là giao dịch lâm phàm sờ cầm của tam tiểu thư tay kia vuốt đầu ả ôm đầu ả vào trong lòng đừng căng thẳng rất nhanh thôi chớp mắt là kết thúc người Tam tiểu thư trợn mắt không dám tin, vừa muốn nói gì rắc rắc. Lâm phàm thẳng tay vặn gãy cổ tam tiểu thư, sau đó để ảo gục xuống bàn. Hắn thở dài. Không phải ta muốn giết cô, mà là ta đã biết quá nhiều bí mật, thấy quá nhiều trần tướng. Không phải cô chết, thì là ta chết. Được, giết tốt lắm. Tiểu tử, người rất không tệ. Hãy dẫn ta ra ngoài, ta sẽ cho người vinh hòa phú quý. mình chủ buôn lời hứa hẹn lâm phạm nói mình chủ người đừng làm loạn người cũng phải chết người giết ta người có biết hậu quả là gì không mình chủ rất tức giận hy vọng mới xuất hiện liền vụt tắt biết giết người ta bình an vô sự không giết người rất có thể ta sẽ không thấy được mặt trời ngày mai lâm phạm không sử dụng quyền pháp của bản thân để tránh có người có thể nhìn ra vấn đề thông qua vết thương Hắn nhặt cây gậy từ dưới đất lên Dùng tay đẩy một cái Cây gậy tức thì xuyên thẳng qua đầu minh chủ Nhìn tình hình tại hiện trường Hắn chẳng muốn lấy thêm vật gì Mà cứ thế chạy đi Vốn hắn tưởng rằng bên ngoài sẽ có người trông coi Nhưng xem ra là do hắn nghĩ nhiều Tạm tiểu thứ nhốt minh chủ Sao có thể để cho nhiều người biết được Trở lại phòng mình Lâm phàm không tu luyện Mà lấy địa đồ ra Thẳng tay tiêu hủy địa đồ Không dám để lại chút dấu vết nào tránh cho người khác phát hiện ra vấn đề trong đó, thật là một chuyện quá kích thích, nghĩ cũng không dám nghĩ. Mấy chuyện nội bộ đòi mạng kiểu này là bị hắn đụng phải, may là hắn quyết đoán, nếu không sẽ thành bi kịch mất. Có điều tiếc cho Tam tiểu thư xinh đẹp, tự tay hắn hủy diệt vẻ đẹp ấy khiến cho thế giới mất đi một người xinh đẹp. Một khoảng thời gian liên tiếp, Lâm Phàm chỉ ở trong phòng nghiêm túc tu luyện, không đi đâu.